Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ 22 thì còn dở cái phiền trợ nữa, phí lắm. Lão Toàn nghe thế vậy thì ẩm ừ, lại tháo cái cặp kính giày cộp mà để sang một bên. Kêu vợ lão chuẩn bị cơm nước, còn mình thì lại lôi từ trong hộp tủ ra một cái hộp bánh quy bằng thiết. Mở ra thì toàn là những thứ giấy bút, chứ nào có phải bánh kẹo gì đâu. Thì ra là lão muốn xem lại cái tờ giấy phân chia diện tích của cái nhà sắp xây. Xem nên co chỗ nào, nới chỗ nào, xem liệu cái công trình phụ kia, liệu có hợp phong thủy hay không. Chuyện xây dựng nhà cửa cũng là chuyện cả đời người, lão không muốn đến lúc xây xong rồi thì mới biết thế, ước gì. Lúc này thằng Ninh cũng vừa mới đi học về, vừa thấy mẹ nó xách cái thủ lợn to đùng xuống dưới bếp thì xem ra khoái trí lắm, còn không thèm lên nhà cất xách vở mà trực tiếp nhón chân đi vào trong bếp. Nhân lúc mẹ nó còn đang chỏng mông chỏng tí lên mà thổi bếp, thằng Ninh liền hu một cái, khiến mẹ nó tí nữa thì cắm đầu vào cái bếp rơm mà đang dựng rực lửa kia. Tịt sự bố mày nữa chứ, hết trò nghịch rồi hả con? Mẹ nó khẽ gắt lên, ấy thế mà cũng không nỡ to tiếng. Thằng Ninh cũng chẳng sợ, nó cứ cười lên hanh hạch, khiến cho mẹ nó chán lắm. Đúng là bố nǎo còn nấy, cái thói mất nết cấm có sửa được cái chứ. Thế này sao về sớm thế? Thằng Ninh đặt tạm đống sách vở lên trên cái ghế gỗ, lại ngồi thụp xuống chọc chọc vào hai con mắt của cái thủ lợn. Nghe mẹ nó hỏi thì liền trả lời ngay. Dạ, nay nhà ông Hóa có việc bận. Nghe đâu là con ông Hóa mất đấy mẹ ạ? Ôi, thế thật à? Sao tao chẳng nghe thấy ai bảo thế nhỉ? Mẹ thằng Ninh trận tròn mắt, nhưng không tin vào tai của mình. Thật mẹ ạ, nghe đâu là sáng nay đi chăn trâu từ sớm ấy thế mà đến mãi trưa không thấy về. Nhà ông hóa đi tìm loạn hết cả lên. Cuối cùng thì thấy đang ngồi ở trong cái bãi sậy sát bờ sông kia mà chết rồi, chết cứng luôn rồi ấy chứ. Còn ngồi khoanh cả chân vào nữa cơ, trông khiếp lắm mẹ ạ. Nghe thằng con kể như vậy thì đâm ra bà mẹ cũng hoang mang ra mặt, vội dặn dò. "Đấy, từ nay tao cấm tiệt mày được ra cái chỗ ao chỗ hồ để mà chơi nghe rõ chưa? Kiểu ma nó rủ thì có mà chết lúc nào mà chẳng biết đâu. Để chiều nay" ta phải bảo mấy người quanh xóm đi đến viếng con ông hóa mới được, chứ ông ấy từ trước cũng dạy tao lẫn bố mày học nữa cỡ đấy. Thằng Ninh nghe thế vậy thì gật đầu, cũng chẳng có dám cãi lời. Đoạn nó chỉ vào hai cái tai lợn mà nói. Mẹ cắt cho con xin miếng. Tiền sự bố nhà anh chứ miệng xanh chỉ, con đòi ăn cái thứ ngon mà thôi. Mẹ nó lại phì cười, lại lấy con dao cắt đại một miếng thịt tai nhỏ đưa cho nó ăn. Thằng bé nghe thấy vậy thì thích chí lắm, liền nhét thẳng vào mồm mà nhai ngấu nhai nghiến. Ấy thế nào thì đột nhiên lại phụt thẳng ra, nôn trớ hết cả thầy thứ mật xanh mật vàng ở trong bụng. Ôi giời ơi là giời ơi con ơi, bị làm sao thế hả con? Thằng bé không thể bật nổi ra được một chữ, cứ như thế mà lao ra ngoài sân mà nôn trớ. Lão toàn đang ngồi ở trên nhà, thấy con mình bệnh như vậy thì liền lao xuống một mạch, ôm lấy đứa con mà hết xoa lưng rồi lại xoang ngực của nó. Nó làm sao thế nhỉ? Phải gió à? Hay bà cho nó ăn cái gì mà để nó chớ hết ra như thế này vậy? Lão Toản thì nạt nộ, nhìn thấy đứa con của mình như vậy thì ai mà chẳng sốt cái chứ. Ờ em em em em chỉ cho nó ăn mỗi miếng tai bé tí như thế này. Đây, đây này, mình xem đi. Vừa nói, bà ta vừa bới ra một mảnh vụn thịt trong đám chất nôn của thằng Ninh mà đưa cho lão Toản xem. Đến lúc này thì lão cũng chẳng thể nghĩ được nhiều còn đang đinh ninh xem thằng Ninh có bị trúng gió hay không thì nó cũng đã ngừng nôn hẳn, trong cái sự mệt mỏi mà buông ra một câu. Khiếp, thịt lợn để từ bao giờ mà thiu hết cả, ăn tởm như là chuột chết ấy mẹ ạ. Một câu này làm cho cả hai vợ chồng lão Toàn có vẻ bất ngờ lắm. Làm sao có thể như thế được chứ? Rõ ràng là cái thủ lợn này là chính tay của lão Toàn đã thịt ra từ ngày hôm qua thậm chí là còn cất nhờ trong cái tủ lạnh tàu bên cạnh nhà hàng xóm. Mới sáng sớm nay còn luộc lên thơm phưng phức, làm gì có cái chuyện thiu được chứ. Ờ xem lại như thế nào chứ. Mới ban sáng nay mẹ mới luộc lên, lúc nãy mẹ còn cắt ra còn thấy ấm ấm cơ mà, làm sao mà thiu được. Đây này, mẹ ăn thử mà xem. Thẳng đên chùi mép, vội chạy thẳng xuống dưới sân giếng mà súc miệng. Thấy vậy thì hai vợ chồng lão toàn cũng vội chạy vào bếp cắt thử một miếng thịt mà bỏ vào trong miệng, lập tức cái sự hôi thối lan tràn ở trong cổ họng, khiến cho hai vợ chồng liền chạy vội ra bên ngoài mà phun cái miếng thịt trong mồm ra. Mụ vợ còn phải cúi người ói mửa, không khác gì là tị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net